các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net yên, cô nghe gì minh tâm nhắc đến cô con dâu này nhiều biết cô hắn về cô không nhiều nghĩ rằng cô cũng giống như bao tiểu thư khác vốn dĩ không hợp với ám dạ duật hai người dù sao cũng là hôn đức từ nhỏ cả hai ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp húng hồ là tính đến chuyện kết hôn nhớ đến lần trước hắn gặp cô ở nhà sách tôn lẹn riềng cảm thấy cô nàng này cũng không tệ thành lệ nhã nhặn không giống bộ dạng đại tiểu thư cao cao tại thượng ấn tượng đầu tiên cũng không tồi bất quá nghĩ đến ám dạ ruột Đã mừng mình từ chối hôn sự này, nên hắn cũng không bận tâm nhiều. Không nghĩ đến hiện tại ám dạ ruột lại thông báo muốn cùng cô kết hôn. Thảo nào, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy cô cùng anh có quan hệ ái muội không rõ. Khi đó hắn hỏi anh thì anh còn trốn. Hiện tại đã rõ, hai người này không biết từ khi nào nảy sinh tình cảm rồi. Cô ấy là vị hôn thê của tớ. Thế cậu, cậu yêu cô ấy sao? Tôi lẽ diệt có chứ không xác định hỏi lại. Nếu không phải có tình cảm với màng từ yên, Anh tuyệt đối sẽ không lấy cô Ám giặc ruột là người có tinh thần trách nhiệm cao Mỗi khi đã lấy Cho dù anh không yêu cô Cũng sẽ chăm sóc cô một đời Bất quả thứ tình cảm mà ám giặc ruột đối với cô Liệu có phải là yêu không Có lẽ Thế nào gọi là có lẽ Dù sao người ta cũng là con gái Nếu cậu thật sự không thích cô ấy Cậu có thể từ chối Thấy anh trả lời cho có lẽ tôi lẽ gì có chút buồn bực Thế thộn này là sao Nếu không thích thì đừng kết hôn Bây giờ bày ra bộ dạng này Đợi khi lấy cuối về, cuộc sống hôn nhân không có hạnh phúc, anh thì không sao, nhưng mà Túy Yên dù sao cũng là con gái, cô gái qua một đời chồng rồi thì ai mà dám lấy. Hôn nhân không tình yêu, có lẽ sẽ không hạnh phúc như mọi người vẫn nói, nếu như mà Túy Yên yêu anh, mà tình cảm hắn nhận được dành cho cô suy cho cùng không phải là tình yêu, thì có lẽ người phải chịu tổn thương nhiều nhất, không ai khác ngoài cô. Dù sao cô cũng là người vô tội, hắn không muốn anh vì muốn quên quá khứ mới kết hôn cô. Còn nói cậu cũng không hiểu đâu. Ám dặn ruột thầu dài, bùng văn kiện trong tay xuống. Đối với sự chất vấn của tô lãnh diệt, anh có hơi đau đầu lấy tay che mắt. Hai năm trước, ấn tượng của anh về cô đơn giản, chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tính tình bộc trường thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Người như vậy, vốn dĩ không thể khiến người khác chán ghét. Cho nên, anh thành toán cho cô, chủ động từ chối hôn sơ giữa hai người. Hai năm sau, ánh mắt cô nhìn anh không biết từ khi nào đã thay đổi. Cô không còn là thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa. Cô đã 20 tuổi trở nên thành thục và quyến rũ hơn nhiều. Cho đến hiện tại, cảm xúc mà anh dành cho cô, anh cũng không thể xác định được đó là gì. Bởi vì cảm xúc này đến quá đột ngột, sau sư viết năm đó, ám dạn dột nhận thức được một số chuyện, cho nên anh đã đóng kín lòng mình. Chỉ là thế giới mà anh vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ có mình anh mà cô lại có thể tiến vào. Hơn nữa, còn vô cùng dễ dàng đặt chân vào. Điều này khiến cho anh không ngừng suy nghĩ. Khi cô đến bên cạnh anh, ám dặn dột cảm thấy hàng ngày có thể nhìn thấy cô. Điều này tự hồ cũng không quá tệ. Cho nên, anh đã cùng cô ăn trưa Hai người dần dần có bước tiến triển Nên anh đã cùng cô bày tỏ tình cảm Lại cùng cô đăng ký kết hôn Hám dẫn rồi cảm thấy bản thân anh có thể cưng chiều cô cả đời Tình cảm của hai người họ Giống đã vượt qua các cặp đôi đang yêu nhau Và đi đến hôn nhân Nhưng từ yêu này, anh chưa từng nói với cô Anh thích cô, đó là sự thật Anh thích cho chọc cô Thích nhìn vẻ mặt bối rối của cô Thích nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô Không biết từ khi nào mọi thứ của cô anh đều thích Mà mục đích của cô từng bước Từng bước thành công Đúng vậy, ám dạng dồn là người thông minh Ngay từ khi họ gặp lại nhau Từ khi cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp Anh đã biết, cô gái này thích anh Người thích anh có rất nhiều Không chỉ có một mình cô Đối với việc cô thích anh là nằm trong tầm kiểm soát Chỉ là ám dạn dồn không nghĩ đến Cô gái này lại có thể khiến anh động tâm Đó là việc ngoài ý muốn Mà anh không thể kiểm soát được Ngọn lửa không biết từ khi nào được bén lên, không biết từ khi nào mà anh đối với cô sớm đã không giống như những người khác. Anh không thích nhìn thấy cô khóc, nhưng anh lại muốn cô khóc vì anh. Nước mắt của cô chỉ có thể vì anh mà rơi. Không biết từ khi nào, anh đối với vị hôn thê và bản thân không có chút cảm giác này, sớm đã nảy sinh thứ gì đó gọi là ham muốn chiếm hữu. Chuyện năm đó khiến anh có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, bởi vì không muốn làm tổn thơ người khác, cho nên anh mới có suy nghĩ là không muốn kết hôn. Và lúc đó cô lại xuất hiện, Cô cùng người khác không đồng dạng bởi vì diễn xuất hiện của cô mám dạ ruột có suy nghĩ nhanh chóng đưa cô về nhà như vậy anh mới có cảm giác an toàn được. Là yêu đi. Cô đáng yêu như vậy làm sao anh lại có thể không yêu cô? Về mặt ôn như quám dạ ruột không khỏi khiến tôn lãnh diệt bị dọa sợ một trận. Lần này xem ra anh thật sự đã động tâm xem ra mặt thứ yên này đúng là không tầm thường. Thế cô vợ nhỏ của cậu đâu? Có trời mới biết khi nói ra câu nói này Hắn đã phải suy nghĩ nửa ngày, dù sao Mạc Từ Yên sau này chính là vợ Quám Dạ Duật, mà ám Dạ Duật lại là bạn hắn, nếu gọi Mạc tiểu thư thì nghe có chút kỳ lạ, muốn hắn khách sáo gọi một tiếng tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net